Trường 1428 Tình giới đại chiến thiên mình lão yêu Vẫn chú ý nhìn về phía vẻ mặt Rực lão Sau khi thấy về vẻ mặt rực lão hiện lên vẻ kiên trì Thì lão liền hiểu rõ Hôm nay tình vẫn các tuyệt không có ý Đầu hàng lão chợt lỡ lụ cười Lành lạnh thốt lên Xem ra Hôm nay Tình vẫn các Không thể tránh khỏi cạnh máu độ thành sông Cũng tốt Hôm nay Cường sẽ tập trung khá đông Có thể thu tập một ít linh hồn mang về Cốt u lở lụ cười quái dị nói Trong giọng nói của hắn gần như Không hề xem tinh vận các ra gì Vì bên trong bọn chúng có hai vị bán thánh Cao cấp một vị chuẩn bán thánh Với thực lực như vậy bọn hắn cũng thừa sức Xóa tên tinh vận các rơi khỏi trung châu Sắc mặt sức đạo âm trầm ngẩng đầu về phía Cốt U trên không trung rồi nói: Cốt U và Thiên Minh lão yêu giao cho phà ta đối phó. Về phần bán thánh sơ cấp kia thì ba người thải lần thành lần và tiểu y tiên các người thành nhau ngăn chặn hắn. Bán thánh cũng phần thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp, giữa các cấp độ cũng có sự chênh lệch không hề nhỏ. Cái tên cường giả sơ cấp bán thánh của Hồn Điện kia mới đột phá được bán thánh không lâu còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn được lực lượng của chính mình lấy thực lực nhóm thại lần liên thủ thì không thể đánh bại hắn nhưng cuốn lấy hắn kéo dài thời gian thì không thành vấn đề nhưng dược lão thấy dược lão muốn một đấu hai sắc mặt thại lần hơi đổi tuy rằng dược lão đạt đến bán thánh nhưng mà cốt u và thiên minh lão yêu đều ngang cấp hắn đối mặt với hai người liên thủ e rằng dược lão cũng hoàn toàn ở thế hạ phong dược lão sô tay hắn đương nhiên biết những hung nghiệm trong đó nhưng cục diện đã không còn có cách nào khác. Trận chiến của các cương giả bán thánh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Nếu tùy ý lấy hai gã cương giả của tình vẫn các ra chiến đấu với hai tên bán thánh của hồn điện, thì đấy chính là trạng cảnh. Giết hại nghiêng hẳn về một bên. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến ý của tình vẫn các tan thành thành mây gói mà thôi. Bất luận ra sao cũng phải ngăn chặn hai cái tên bán thánh cương giả của đối phương mới được cứ quyết định vậy đi. các người nên cẩn thận một chút. nói xong thì dược lão không nói gì thêm, thân hình chuyển động, trong phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt cốt u và thiên minh lão yêu, đấu khí trong cơ thể ao ào, ào tuôn ra, hướng về phía hai người kia, hạc hạc giựt chân, người thực sự quá cuồng vọng dám đơn độc một mình đấu với hai người bận thây, thấy dược lão tập trung đấu khí về phía mình. Thiên minh lão yêu cùng cốt u đồng thời cười quế dị nói đối mặt với tiếng cười đầy châm trọng của hai kẻ kia dược lão hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt trầm xuống đấu khí tỏa ra quanh cơ thể mang theo uy áp vô cùng khủng bố khiến cho không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo tán loạn động thủ cái nào đầu hàng thì tha tên nào ngoan cố cứ việc giết cảm thụ được uy áp của dược lão thiên mình lão yêu cười lạnh hắn bước lên một bước quát lạnh một tiếng trong tiếng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo vâng Ngày thì mình lao yêu ra lệnh trong mắt cường xả của Minh Hạ Minh, phía sau lộ ra sát ý, từng cái luồng khẩu đấu khí mạnh mẽ, đồng loạt bộc phát, cùng lúc đó cường giả tinh vẫn các cùng với. Đó mà vận chuyển đấu khí, sắc mặt trầm chầm, chầm nhìn cái địch phía Minh Hạ Minh. Giết, hai bên nhìn nhau trong chốc lát, bất chợt tiếng thét hét lên, đông đảo cường giả Minh Hạ Minh hóa thành một cái luồng quang sắc, nhanh chóng lao xuống quảng trường phía dưới mà bên dưới tinh vẫn các vẫn không cam lòng yếu thế bay vọt thẳng lên đám người minh hạ mình ở giữa không trung chỉ trong nháy mắt những tiếng lộ kinh thiên động địa thì nhau vang lên đại chiến nhanh chóng bùng phát đến bên trong tinh giới thấy đại chiến nổ ra đám người kia nhìn xem xung quanh cũng là vội vàng tránh xa xa, xa sợ liên lụy tới mình hắc hắc này cốt lão huynh chúng ta liên thủ thu thập đảo già dược trần này thôi Tại chiến vừa bùng nổ thì thiên minh lão yêu cười to với cốt U. Được, nghe vậy thì cốt U liền gật đầu đáp ứng. Hai năm trước hắn đã toàn tính sàn bằng tinh vấn các, nhưng vì một số kế hoạch phải bỏ lỡ. Nhưng mà hiện tại thì mọi chuyện cũng đã ổn định, đúng lúc này thì lại có cơ hội. Thế nên hắn cũng không chậm liền thông báo về tộc lập tức mang tam thiên tôn, kẻ mới đột phá bán thánh không lâu kia. Hai người bọn hắn trực tiếp tìm thiên minh lão yêu. Đồng ý giúp mình Hạ Minh diệt trừ tinh vận các Sau đó thì đám Minh Hạ Minh cũng đấu đá với tinh vẫn các hai năm nay Vừa nghe đến một cách siêu cấp thế lực như hồn điện có ý tương trợ bọn ắn Đương nhiên mừng rỡ vô cùng Ngay lập tức chỉnh đốn nhân mã. Vì thế mà cái chuyện xảy ra ngày hôm nay Ha ha, đã mấy năm rồi chưa ra tay Sườn cốt cũng dị xét hết Nhưng mà có một tên bán thánh làm lễ vật mừng cho nó vô rốt quan kể cũng đáng Thiên Minh Lão Yêu phát ra một cái tràng cười quái dị, chân đạp mạnh trên không, đấu khí mạnh mẽ lan ra, thân hình trật động, xuất hiện ngay trước mặt sực Lão. Bàn tay trắng bạch còng lên một cái vuốt, xuyên thẳng hư không, chụp về phía cổ họng Sực Lão. Hừ, thấy Thiên Minh Lão Yêu mới xuất thủ đã thi triển đòn tàn độc như thế, Sực Lão hừ lạnh một tiếng, cũng không phòng thủ mà ngược lại còn xuất ra một cái quyền mang theo kình lực vô song, đánh thẳng về phía Thiên Minh Lão Yêu, nhìn như là muốn lấy mạng đổi mạng. Hắc, hắc mạng lão tử quý hơn cái mạng giá ngay nhiều thay thế sắc mặt thì mình lão yêu biến sắc cười lạnh một câu hiện giờ hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong đương nhiên cũng không làm cái chuyện liều mạng ngay lập tức hắn liền tu tay lại thân hình lùi về phía sau nhanh như chớp tránh một quyền đánh ra của dược lão một quyền thất bại dược lão đang muốn truy kích thì liền bị một cái mạng hắc phủ mang theo vô vàn tiếng kêu thảm thiết đánh tới từ trong sương mủ đó một cái sợi xích đen bắn ra không gian xung quanh bị nó phá rách thành vô vàn kẽ hở nhỏ. vù sắc mặt sực lão chợt tối lại bàn tay vung lên phiến không gian trước mặt dường nhìn nhanh chóng đông đặc lại đẩy lùi sự xích màu đèn về sau cùng lúc đó thân hình sực lão chuyển động phóng vào trong hắc vụ, đồng thời đánh ra một trưởng phá thiên kinh oanh những cái tiếng lộ trầm đục theo một trưởng của dược lão vang lên thân hình cốt u cũng bị bắn ngược ra khỏi làn các phụ kia. Mặc dù ba người đều là cao thủ cấp bán cánh thánh, nhưng mà Dực Lão có lợi thế mà những bán thánh bình thường khác không có, đó chính là lực lượng linh hồn vừa xa bọn chúng trong cuộc chiến đồng cấp. Lực lượng linh hồn mang đến vô vàn ưu thế giúp Dực Lão chiếm được thế thượng phong. "Cùng lên đi." Nhìn thấy cốt u cũng bị rực Lão đánh bay, trong mắt Thiên Minh Lão yêu không khỏi có chút kinh ngãi, trầm giọng quát lên: Được sắc mặt cốt u đầy vẻ âm trầm, gật gật đầu hai người liền đồng thời bạo xuất, vô vàn đấu khí quét tới giống như một con rồng đang giống giận, ầm âm phóng về sực lão, cả một vùng công gian rộng lớn bị thế công như là phòng ba bạo vũ của bọn chúng làm cho sụp đổ. Trong lúc sực lão đang cuốn lấy hai người cốt u và thiên minh lão yêu thì tam thiên tôn hồn điện đã đảo mắt nhìn xung quanh, lào về phía chiến trường đang hỗn loạn phía dưới. Khi hắn định ra tay thì một cái đạo lôi điện bảy màu lặng lẽ bổ xuống đầu hắn. Hừ, công kích xuất hiện đột ngột làm cho Tam Thiên Tôn phát lạnh. Tay áo. Vung lên. Đánh vỡ ngay cả luồng kinh khí đang đánh tới. Hắn nhìn về phía, phía xuất kích thì thấy một cái con thất tải cự mãng dài gần ngàn trượng. Đang bay lượn lờ trên không trung. Cái loại uy áp này lặng yên tràn tới. Thất tải tuôn thiên mãng nhìn thấy cự mãng trong mắt tam Tiên tôn hiện đến vẻ kinh ngạc vừa muốn ra tay thì lại có một cái sợi xám rộng chừng một trượng phóng tới thế không vô cùng dữ dội bên trong sợi tơ ám chứa mùi vị kịch độc hắn liền nhíu mày bàn tay nắm chặt lại nhanh chóng đông cứng không gian đánh tan luồng đấu khí trong sợi tơ phần phật vừa mới chấn vỡ sợi đấu khí độc kia thì một cái tiếng động kỳ lạ từ trước mặt hắn truyền tới Tam Thiên Tôn nhìn sang ánh mắt rừng lại cho một lữ tự mặc một bộ quần áo xanh biếc, nhẹ nhàng đứng phía xa, sau lưng nàng. Như ẩn, như hiện, xuất hiện hư ảnh của một con rắn chín đầu khổng lồ, viễn cổ thiên xả. Nhìn thấy hư ảnh rắn to lớn kia, khuôn mặt Tam Thiên Tôn có chút bàng hoàng. sắc mặt của hắn bắt đầu ngưng trọng. Thực lực bà lưỡi nhân này, dù chỉ là đấu tôn đỉnh nhưng mỗi một người lại là thất tại tôn thiên mãng kẻ là... Đấu kích kịch độc vô cùng nguy hiểm Còn một người còn có thể có là viễn cổ thiên gia Cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi đối mặt với một tội tổ hợp như thế Dù sao hắn cũng chỉ mới đột phá bán tánh mà thôi Còn chỉ có nhiều kinh nghiệm lắm Ánh mắt của hắn mới lóe lên rồi nhanh chóng tỉnh táo lại Mặc kệ hắn mới đột phá Nhưng dù sao cũng là cường dạ bán thánh thực sự, cho dù đám nữ nhân kia có là bạn lãnh dị thường, nhưng mà cũng không thể chống lại được mình. Hôm nay, tình vẫn các chắc chắn diệt vong, Tam Thiên Tôn cười lạnh nói, vừa nói xong thì thân hình hắn chuyển động, như một bóng mà, như chớp mắt xuất hiện trước mặt Thanh Lân, trên tay mang đấu khí vô cùng hùng hãn, khủng bố ngưng tụ thành một cái vầng đèn đánh tới Thanh Lân. Động tác nhanh như chớp của Tam Thiên Tôn khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Thanh lần cũng là cả kinh trong mắt lóe lên một cái bóng người liền xuất hiện trước mắt nàng oanh tam thiên tôn đánh một trượng điện đem đấu tôn cường dạn chấn trước mặt thành lần cũng là cả kinh lóe mắt đã lóe sáng một cái người liền xuất hiện trước mặt nàng oanh tam thiên tôn phát ra một trượng điện đem đấu tôn cường dạn chấn trước mặt thành lần đánh thành thịt vụn hóa ra là bích xa tam hoa đồng trong truyền thuyết có thể cống chúa chế linh hồn của viễn cổ thiên xà tên Tam Thiên Tôn kia kiến thức bất phàm, liếc mắt có thể nhìn ra bí mật của Thanh Lân vào lúc hắn sắp công kích lần thứ hai thì bầu trời thất thại thuần tiền mãng lôi đình lại ráng xuống, cùng lúc đó mái tóc đen tuyền của tiểu ý tiên chuyển sang màu bạc, nàng nhanh chóng lao tới. Xuất ra những đòn cực kỳ hung hiểm nhắm thẳng vào Tam Thiên Tôn, thấy mình bị vây công, Tam Thiên Tôn phát ra tiếng cười lạnh lẽo, đầu khí trong cơ thể bạo phát ra như núi lửa phun trào. Theo ánh mắt giữ tận của người hắn, ung lộ ra trong đại chiến. Bên trong tình giới, lộ ra vô cùng ác liệt, thì phía sau ngọn núi vẫn là một cái mặt yên lặng. Một cánh cửa đá khổng lồ đứng lặng yên ở đó, rằng rắc. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu sau, thì từ bốn phía, núi của cửa đá đột nhiên lết ra vô số kẽ hở Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng là rất sâu, giống như là hàng trăm triệu bên trong núi đang lan ra vậy. Những cái hở này xuất hiện như báo trước, tứ sĩ ở bên sâu trong núi đang dần dần tỉnh lại. Chương 1429 bá quan đấu thánh, phanh, xa phía chân trời bóng dáng ba người đan vào nhau như tia chớp lần lượt chạm vào rồi tách ra, đấu khí mênh mông tạo từng cái cơn ngựa sóng hình tròn khuếch tán ra xung quanh, từng vòng từng vòng lan xa hàng ngàn trượng trong phạm vi cách đó không có bất kỳ cường giả nào dám bước chân vào sự đáng sợ của nó thậm chí trực tiếp bóc đáp một số cường giả đố tôn phanh bóng người lần lượt giao thủ ba thân ảnh liên tục lùi lại bước ngay cả không gian cũng sụp đổ tạo thành từng cái hố đen ngòm cạch cạch giựt chân linh hồn của người có lực lượng cường đại thì sao chẳng lẽ người nghĩ rằng có thể lấy một đánh hai ổn định thân hình thì mình lao yêu kiểm khí chế đang sôi sào trào trong cơ thể cười lạnh với dược lão cách đó không xa Một bên cốt u cười lạnh bàn tay không kim nổi, run lên nhẹ nhẹ, trong lòng toàn có chút chấn động, hắn hiểu được hôm nay nếu như một mình hắn tới, có lẽ không phải đối thủ của Dược lão. Lực lượng linh hồn đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, lực lượng chiến đấu của luyện sực sư cũng tương đối mạnh. Chắc hẳn nguyên nhân này là do lực lượng linh hồn phàm linh thiên đế, bốn loại đẳng cấp chia làm linh hồn lực, chỉ sợ Dược Trần đã bước vào cấp thiên. Với trình độ như vậy, chỉ sợ rằng tìm khắp trung châu không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. ánh mắt cốt u hơi lóe lên, sát ý trong lòng càng lúc càng đậm. hôm nay phải giải quyết lão già này bằng mọi giá, nếu không ai sau không chứng hắn là một cái mối hoạn lớn, thì mình lão yêu không để cho hắn có cơ hội thở dốc giết hắn đi. hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. cốt u ánh mắt âm lãnh quát lạnh. ừm, nghe vậy thì thiên minh lão yêu gật đầu, cười quái dị nói, hắc hắc chỉ cần nghĩ đến việc một bán thánh cao cấp như người chết trong tay lão phu trong lòng lão phu thực sự là rất kích thích haha <cười> tiếng cười vừa dứt thì thủ ấn trên tay thiên bình lão yêu chợt thay đổi đấu khí màu xám uôn uốn tuôn ra từ cơ thể cuối cùng ngưng tụ thành một cái hư ảnh khổng lồ trăm trượng tuy không có khuôn mặt thực sự nhưng mà cái đạo hư ảnh này phát ra một cái tia khí tức vô cùng đáng sợ thiên bình lão yêu vẫy mạnh tay hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn cũng theo đó mà động bàn tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ Hùng hàng về phía lão Cảm nhận được năng lượng đáng sợ Trên bàn tay của hư ảnh sực não không dám chậm trễ đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trào ra Hóa thành một bàn tay khổng lồ hơn trăm triệu Đánh mạnh về phía hư ảnh kia ầm Hai bên va chạm tiếng nổ như sấm rền vang vọng trên bầu trời Bão năng lượng kinh khủng thổi quét ra Từ nơi tiếp xúc Trực tiếp san bằng một ngọn núi gần đó Bão năng lượng quét tán xung quanh Ngay cả thiên minh lão yêu cũng bị tác động, cước bộ liên tiếp lùi lại phía sau, ngay cả hơi thở cũng là bị kìm hãn. Khuôn mặt vốn đã trắng giờ càng trắng hơn, rồi vậy thì thiên minh lão yêu, tuy chật vật nhưng mà tự nhiên trợt lão cũng không hề dễ chịu. khí huyết trong cơ thể quay cuồng nhưng lão vớt và áp chế xuống, thì một cái bóng đen lại lao tới trưởng phòng sắc bén, âm hàn tuôn ra dữ dội làm cho lão không thể tiếp tục không chống đỡ panh tiếp tục lối cứng đối cứng với cốt u một lần nữa, cho dù là thực lực cường ngãn như Dược lão cũng nhịn không nổi, máu chợt trào lên miệng, nhưng cuối cùng lại bị lão cắn răng luốt lại. Ba người cùng một cảnh giới, hai tên kia lại chơi chiến thuật tiêu hao, rõ ràng dược lão không phải là đối thủ. Hự, khi dược lão cố gắng áp chế thương thế trên người, phía xa trên quảng trường đột nhiên một tiếng kêu đau đớn. Lão vội nhìn sang chỉ thấy lúc này Thải Lân biến thành thất thải tôn niên mãng bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay. Kinh lực đáng sợ của cương giả bán tánh trực tiếp đánh nát nớp vầy cương rắn trên người thất tại tôn thiên mãng. Máu tươi túa như mưa, nhuộm cả vùng trời. Thải lân, thấy thải lân bị tam thiên tôn đại thương, tiểu ý tiền biến sắc cực kỳ tức giận nhìn về phía tam thiên tôn. Thân thể nàng chấp động, nhanh chóng, lao nhanh về phía lão. Một cái viên trầu màu nâu xám, to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ách nàn độc kinh. À, màng chớp động trong mắt Tiểu Y Tiên, một cái chất lỏng màu lâu xám, chỉ lớn bằng ngón tay, đột nhiên bay ra từ trong độc đan. Chất lỏng mới xuất hiện, mảng không gian liền bốc lên một cái trận khói trắng bắn mạnh về phía Tam Thiên Tôn. phốc với tốc độ Tiểu Y Tiên tất nhiên không thể trốn được cảm giác của Tam Thiên Tôn. Khi chất lọng màu lâu xám kia bắn ra, trước mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, Tam Thiên Tôn xoay người vất téo lên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên. Nhìn bàn tay có vẻ yếu ớt nhưng Thực ra lại là cứng rắn như kim cương Trực tiếp đánh cho tiểu ý tiên Học máu bay về phía sau Xuy suy Dù vậy thì tuy người bị đánh bay Nhưng mà chất lỏng màu lô kia cũng bắn hết vào tay của Tam Thiên Tôn Ống tay áo của hắn lập tức hóa thành Cho tàn Lọc độc như địa đói tấm vào tay Tam Thiên Tôn Làm cho phần da thịt nơi đó trực tiếp bị ăn mòn cái loại độc này lại ông ngãn đến vậy Thậm chí ngay cả đố khí cũng không thể chống trọi Sắc mặt Tam Thiên Tôn trở lên biến đổi Nhưng lão cũng hiểu, đúng là kiểu người tàn nhẫn, bàn tay trực tiếp gọt đi cái đoạn bị kịch tổng dính phải, lộ ra cả xương trắng hiếu. Có thể để cho bạn tôn phải chủ động cắt thịt, người cũng khá bản lánh, nhưng mà điều này dùng mạng ngươi để đền bù, Nhịn xuống sự đau đớn trên cánh tay, tam thiên tôn tàn nhẫn nhìn về tiểu y tiên, đang bày ngược lại. Thân ảnh, lão ấy, chợt động định đuổi tới, nhưng một thân ảnh xinh đẹp màu xanh nhanh chóng lướt tới. Đấu khí bộ bùng phát ngăn cản láo lại, châu chấu đá xe. Thấy Thanh Lân ngăn cản thì Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ba người liên thủ gắn còn công sợ uống chi một mình Thanh Lân. Để bích xả Tam Hoa Đồng cường hãn, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối. Thì đó cũng chỉ là bảo môn tài đạo mà thôi. Phanh, đối mặt với thế công hung hãn của Tam Thiên Tôn, Thanh Lân cắn răng kiên trì, nhưng rất hiện nhiên là hoàn toàn ở thế hạ phong nếu không phải có bích xà tăng hoa đồng tường trợ chắc chắn nàng đã sớm trọng thương rồi nhưng dù như vậy thì chuyện bị thua cũng là vấn đề thời gian mà thôi lúc này gần như cả tinh giới đều lâm vào chiến đấu kịch liệt hiện nhiên vòng chiến quan trọng nhất vẫn là hai chỗ dược lão tam thiên tôn ai cũng hiểu nếu như những cường giả bắn thánh này mà ra tay thì là những cái đạn kích mang tính hoại hủy diệt và lại xem cục diện giữa hai bên rõ ràng dược lão và mấy người thải lân đều rơi xuống hạ phong hạ dược chân đến giờ mà vẫn còn muốn chống trả sao? Trên bầu trời cột u và thiên bình lao yêu từng bước ép sát. khuôn mặt của dược lão rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi. Công thủ đã không bằng lúc đầu. hiển nhiên đối mặt với sao luân chuyến của hai người, dược lão đã bắt đầu rơi xuống hạ phong, phanh. Ngay khi dược lão ngừng thần ứng đối với không gian, thì đột nhiên phía xa chợt vang lên một cái tiếng động lặng lề. Lúc này suốt cuộc thanh lần đã chống đỡ không nổi sự tấn công tam thiên tôn, bị lão ta bắt lấy sơ hở đánh bay phía xa thậm chí ngay cả hư ảnh thiên xa số lưng lạn cũng là gần như bị tan nát hắc hắc phần thần lúc chiến đấu là một hành động không hề khôn ngoan một màn này làm cho lòng dược lão trượt lạnh động tác chậm một nhịp một đạo thân ảnh trượt xuất hiện phía sau một cách quỷ dị hung hăng đánh lên lưng lão phu người tinh vẫn các dược trần đã thua nếu như các ngươi còn muốn chống trả thì lão phu chẳng ngại huyết tẩy nơi đây đánh ngã dược lão thiên minh lão yêu lăng không đứng yên trên bầu trời ánh mắt âm trầm quát lớn bốn phía giọng nói tràn ngập sát ý vang vọng bên tai tất cả mọi người có mặt nghe được tiếng quát của thiên minh lão yêu tất cả mọi người tinh giới đều bị kiềm hãm sắc mặt hầu hết cường giả tinh vẫn các trở lên u ám và tuyệt vọng nhìn một màn này những cường giả đến xem cuộc chiến trở lên ưu tư xem ra hôm nay tinh vẫn các phong quang nhất thời sẽ bị hủy diệt trong tay minh hạ minh và hồn điện rồi Thấy tinh giới đã yên lặng đi rất nhiều thì minh lão yêu cười đắc ý một tiếng Sau đó lão vùng tay nhìn dược lão đang dễ ruộng dưới đất quát lạnh Dược trần nhớ kỹ kết cục ngày hôm nay đều do người xeo gió giặt cật bão Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Dược lão nào vết máu trên khóe miệng giữ tợi nhìn về thiên minh lão yêu Một chút điên cuồng lóe lên trong nhé mắt Giết án đi miễn cho để lâu sinh biến Ừm, cốt u cũng gật đầu Âm, gì vậy? Một tiếng lộ bất ngờ làm cho Thiên Minh não Yêu cút u biến sắc nói, "Bành, một biển lửa nhanh chóng lao tới, giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vàng vọng trong không gian. Hôm nay, bên trong tinh giới này, bất kể kẻ nào không phải người tinh vẫn cát, giết." Khi cái tiếng quát lạnh vàng lên, một cái luồng uy áp vô thiên cái điện nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian, cảm nhận cỗ uy áp, thân thể Thiên Minh não Yêu và cút u cứng ngắc lại, trên mặt hai người xuất hiện vẻ sợ hãi. Tiếng tiêu khó tin vang vọng phía chân trời. Đấu thánh, sao có thể? Trường 1430 vật lộ luân hồi Dưới vô số ánh mắt chăm chú Biển lửa từ sâu trong tinh giới ảo ảo tràn ra Cuối cùng hội tụ trên không chung của mạnh chiến trường này Biển lửa bốc lên từ từ tách thành một cái con đường lửa Từ đó một bóng người mặc quần áo đen, chân đạp sóng lửa, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu viêm! Thiếu các chủ, thiếu các chủ xuất quan rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc kia bên trong tinh giới nhất thời vang lên hàng loạt tiếng gọi khác. Người của tinh vẫn các vô cùng mừng rỡ còn đám minh hả mình cảm thấy kinh hãi. Sao có thể được? Hai năm trước tiểu tử này mới gần đến đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Tại sao bây giờ đột phá đấu thánh rồi? Lại còn là đấu thánh thực sự nữa? Cốt U không thể tin được nhìn bóng người trẻ tuổi đang bước ra từ biển lửa kia, đừng nói có chút điên cuồng vang vọng không chung, điều này làm cho hắn thoáng váng kinh hãi, thực sự đáng sợ. Hắn chính là tiêu viêm, không phải đám người kia nói hắn không đáng lo sao, vậy đây là chuyện gì? Bên cạnh thì khuôn mặt của thiên minh lão yêu trở lên co cóp gầm nhẹ nói, là bồ tê đề tâm, tiểu tử này chiếm được bồ đề tâm, ánh mắt cốt U điên cuồng lóe sáng, là sau dường như nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói có trách tạo nào hai năm gần đây tiểu tướng này hoàn toàn may danh ẩn tích hóa ra là bí quan đánh sâu vào đấu thánh chiến đấu trong tinh giới lúc này tạm ngừng nghỉ từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt hoặc là sợ ái nhìn trầm trầm vào bóng người đi ra từ biển lửa kia dưới cái loại uy áp đáng sợ này cho dù là cường giả đấu tôn cũng cảm thấy tâm thần run rẩy loại uy áp này mạnh hơn gấp mấy lần uy áp cường giả bán thánh như đám người cốt u biển lửa ngập tràn khắp nơi dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào thân hình tiêu viêm lơ lửng trên không trung nhìn mảnh tinh giới bị chiến hỏa tràn ngập này trong con người của tiêu viêm dần nổi lên sát ý điên cuồng phu trên không trung thân ảnh tiêu viêm biến mất đến khi xuất hiện thì đã ở dưới sân rộng thân ảnh tiêu viêm hạ xuống hố sâu bên cạnh sực lão một người đầy mó tươi nhìn bộ dáng thi thảm của sực lão hai mắt tiêu viêm trở lên cực kỳ bình tĩnh chỉ có người quen thuộc mới biết ở trạng thái này tiêu viêm mới là đáng sợ nhất khổ khổ ha <cười> ha tiểu từ này người cũng cùng cũng là xuất quan chậm thêm chút nữa chắc chỉ có thể thực sự là nhặt bộ xương của ta rồi nhìn thấy tiêu viêm xuất hiện bên cạnh trong mắt dược lão hiện lên vẻ vui mừng vô tận phun ra mấy ngụp máu tươi vẫn là cười to rồi nói lão sư xin lỗi ngày chuyện kế tiếp sao cho ta đi tiêu viêm im lặng rồi nhẹ giọng nói một câu sau đó ôm dược lão bị trọng thương bay khỏi hố sâu đặt dược lão bên thềm đá Ánh mắt đạo qua vài vị trưởng lão tinh vẫn các bộ vàng bước đến chăm sóc Sực lão. Thải Lân các làng cũng bị thương, rực lão lau vết máu trên miệng rồi nói. Từ vì khẽ gật đầu, bàn tay khẽ vung lên trên không trung, và bóng người xinh đẹp liền bay vút đến, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống thềm bên cạnh Tiêu Yên. Nhìn ba người Thải Lân, Tiểu Y Tiên thành lần đều là vết máu trên miệng, nhất là Thải Lân khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp trở lên tái nhợt, máu tươi lồng đậm bóc phủ ngay cả quần áo cũng bị sính sền sệt. Tiêu viêm lấy ra một bộ áo bảo đèn lớn từ trong nạp giới che người Thái Lân, rồi lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiểu Y Tiên vẫn còn thỉnh táo. Tiểu Y Tiên nhận lấy nhẹ giọng nói là do tam thiên tôn của hồn điện. Tên kia chỉ là một gã sơ cấp bán thánh. Ừ, Tiêu viêm nhìn Tiểu Y Tiên khẽ miệng cười nhưng mà lụ cười lại lộ ra so vẻ giữ tận cùng âm trầm. Cẩn thận. Khi Tiêu viêm quay người đi thì Thái Lân mở miệng nói hai chữ cực kỳ suy yếu. Hiện giờ là không nhìn thấu được thực lực Tiêu viêm, nhưng dù sao đối phương có tới ba tên bán thánh lúc này sực lão đã bị trọng thương không thể nào tham chiến được nữa tuy nói thực lực tiêu viêm tăng vọt nhưng muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ nghĩ cho tốt không cần quan tâm chuyện khác tiêu viêm mỉm cười sau đó nhìn về phía mấy cái trưởng lão tinh vấn các xung quanh trong đó có một không ít gương mặt xa lạ hẳn là khi hắn bế quan mới gia nhập tinh vẫn các mà đối mặt với tiêu viêm những trưởng lão ngày thường có chút cao ngạo Bội vàng cúi đầu cung kính khí thức đáng sợ trong cơ thể tiêu viêm mơ hồ tràn ra khiến cho tất cả phải run rẩy chăm sóc kỹ bọn họ tiếp theo các người không cần ra tay vâng thiếu các chủ nghe thấy thế thì phần lớn cường giả tinh vẫn các cất giọng đáp sau đó tiêu viêm phân phó xong mới là từ từ ngẩng lên không trung trên đó cốt u thiên minh lão yêu cùng tam thiên tôn của hồn điện đều tụ tập một chỗ ánh mắt ngưng trọng đầy cảnh giác nhìn về phía hắn thấy cái ánh mắt bình tĩnh tiêu viêm nhìn lại khuôn mặt ba người có chút cứng ngắc bọn hắn không ngờ rằng cục diện lại thay đổi đến thế bằng vào cảm giác của mình bọn hắn đương nhận ra thực lực hiện giờ của tiêu viêm Nhất tinh đấu thánh Đây không phải là bán thánh Mà là đấu thánh thực sự Bán thánh cũng không thể so sánh với đấu thánh Chỉ đơn giản tranh lịch một chữ Nhưng mà lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt Tuy nói rằng bán thánh cường giả Có thể tự xưng là đấu thánh Nhưng mà bọn họ thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong Chính xác mà nói bọn họ Chỉ có thể tân tính là ngụy thánh Chỉ có chân chính đạt với cấp độ nhất tinh Thì mới gọi là đấu thánh chân chính Bán thánh trên ảnh sơ trung cao nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng muốn vượt qua cực kỳ khó khăn giống như cốt cốt u kia tiến vào bán thánh đã bao nhiêu năm nhưng mà tận đến giờ hắn chỉ là một cái cao cấp bán thánh mà thiên minh láo yêu còn ở cấp độ này lâu hơn nữa nhưng cũng chưa đạt tới nhất tình đấu thánh từ đây cho thấy sự chênh lệch to lớn giữa nhất tình cùng cao cấp bán thánh Và vậy ba người bọn hắn nhìn thấy tiêu viêm mới chỉ dùng thời gian hai năm ngắn ngủi trực tiếp đột phá đấu tôn hơn nữa bỏ qua cấp độ bán thánh mà trở thành nhất tinh đấu thánh thì bọn hắn có thể có định lực lớn đến đâu cũng là nhịn không được kinh hãi trong lòng. vòng cảnh tinh giới không tồi được chôn cất ở đây cũng coi như là một phần mộ tốt. tiêu viêm nhìn ba người kia thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt hắn. tiêu viêm đừng có kiêu ngạo nhất tinh đấu thánh thì sao? có tin bây giờ ta gọi người trong tộc tới xử lý không? sắc mặt cốt u trở lên âm trầm lạnh lẽo mở miệng quát bảo trên mặt vẻ cứng rắn như vậy trong lòng cốt u lạnh phát sương ở hồn điện cương giả đối đánh đều là tầng lớp cao nhất mấy cái lão giả kia ngay cả bình thường người còn không thấy bóng, trừ khi tộc trưởng tự mình gọi tới, nếu không bọn họ căn bản không nghe theo lời bất cứ kẻ nào. đương nhiên càng không phải cốt u hắn có thể gọi tới. nghe thế vậy tiêu viêm như suy nghĩ gì đó, cái gật đầu rồi vung tay lên, một cái luồng dao động đáng sợ tràn ra. trong nháy mắt mảng không gian nơi này liền bóp méo, cứ như vậy bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra ngoài tám người kia muốn sử dụng quyền trục không gian để chạy trốn thì cũng còn không được nữa rồi thấy những cái lời nói của mình ngược lại làm cho tiêu viêm phong tỏa không gian sắc mặt cốt u trở lên đen tối xúc động đến nút suýt nữa muốn tự tát vào chính mình còn nhìn cái gì các người tưởng rằng bây giờ hắn dễ dàng buông tha chúng ta sao tuy rằng nhất tình đấu thánh thì sao dù sau căn cơ chưa vững ba người chúng ta liên thủ lại hắn cũng không làm được gì cốt u cố lén cái loại xúc động này Nhìn thiên minh lão yêu bên cạnh đang trắng trợn mắt nhìn, không khỏi mắng to Bị cốt u khiển trách một hồi, trong lòng thiên minh lão yêu vô cùng nóng giận Nếu như không phải là cốt u mở miệng cam đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp Hắn cũng không ra cái quyết định tấn công tinh vẫn cách Kết quả cái gọi là tốt đẹp biến thành cục diện như thế này Nếu như tính tình của hắn không âm trầm thì hắn sớm đã nhịn không được chửi âm lên rồi Mặc dù nóng giận thì nóng giận vô cùng nhưng thì mình lão yêu hiểu được hoàn cảnh bây giờ ba người liên thủ may ra còn có đường sống chỉ nếu tách ra chắc chắn phải chết liên thủ thì mình lão yêu đáp ứng không nói gì thêm đạp chân khỏi hư không đấu khí ngập trời tuôn ra dữ dội chỉ lát sao đấu khí kia đã ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ cao đến ngàn trượng phía sau hắn cốt u cùng tam thiên tôn cũng vội vàng vận chuyển đấu khí đến cực điểm nhất thời cả mạng không ra này nổi lên cuồng phong mây đen hội tụ giống như là bão lớn chuẩn bị kéo về Tiêu viêm thản nhiên đứng nhìn ba người kia thi chuyện chú đoạn. Thủ đoạn. đôi mắt, đèn thầm thẳm Giống như là lưỡng trong giếng sâu, không hề dao động. Nhưng mà từ tận sâu trong đôi mắt kia lại chậm rãi xuất hiện một cái tia hạn ý. Khiến lòng người ta ớn lạnh. Thiên minh huyết trưởng, vạn hồn thiên tỏa. Ký thức ba người phía cốt u điên cuồng tăng vọt. Đến cuối cùng là điều đỏ mặt gầm lên một tiếng. Ba đạo kinh phong sắc bén năng lượng cực kỳ đáng sợ trong những mắt chấn vỡ không gian xung quanh, giống như ba con rồng giận dữ, điên cuồng, dít cào nào về phía tiêu viêm. đôi mắt bình tĩnh, nhìn công kích đáng sợ ẩn chứa toàn bộ lực lượng ba người kia, tiêu viêm chậm rãi giơ tay lên. trong con ngươi thần thái kỳ dị. ở thời điểm đột phá đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ. hôm nay liền lấy ba người để tế chiêu. theo sau âm thanh bình thản lãnh nhạt của tiêu viêm. Từ trong bàn tay mạnh mẽ tuôn trào ra bốn loại họa diễm Trong phút chốc bốn loại họa diễm nhanh chóng xoay tròn Biến thành một cái vòng tròn bốn màu kỳ dị đến trăm trượng Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển Bên trong xuất hiện màu đen u ám Loại ác ám này còn đen hơn thuần túy hơn cả ác động trong không gian Trong đó ẩn chứa một cái loại mùi vị luân hồi Vòng tròn hình sáng trong bàn tay của tiêu viêm Sau đó nhẹ nhàng bay ra đánh về phía cốt U chỗ này tên gọi là vật nộ luân hồi